Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 119 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 945 U Minh Tam Lão Phổ tường trưởng lão Cười nói, không dội, không dội, tiểu hữu có thể thường trú ở tâm tông bần tăng bảo quyền độ chuẩn bị cho ngươi một gian sương phòng rồi lý Mộ lắc đầu nói tại hạ là quan viên của đại chu vừa phải quản lý phù lục phái còn phải có đồng thời giải thiên thư cho bốn tông còn lại sợ không có thể ở chỗ này lâu nếu mà các trưởng lão tín nhiệm ta có thể giống như mấy tông của đạo môn mang thiên thư tạm giao cho ta ta sẽ rút thời gian chậm rãi đêm giải đọc cách mỗi một đoạn thời gian mang nội dung giải đọc được tặng lại cho quý tông Thiền thư mùng phái, chưa bao giờ giao cho người ngoài. Phổ tường trưởng lão dễ mặt do dự, khó xử nói. Cái này chúng ta cần phải bàn bạc một chút. Quyền độ, nuôi mang linh cơ tử đạo hữu đi dạo trước nội môn đi. Quyền độ dẫn lý mộ ra ngoài. Một trưởng lão nói, thiền thư giao cho người ngoài, cái này sợ không có tốt lắm, lỡ đâu mà có sơ xuất thì... Lúc này phổ trí trưởng lão đi lên phía trước nói, Linh cơ tử lúc cạnh giới thứ 5 Đã có sức chiến đấu siêu thoát một trận Hôm nay hắn bước vào cạnh giới thứ 6 Có thể lưu lại hắn Chỉ sợ chỉ có cảnh giới thứ 8 Nếu là thực có cảnh giới thứ 8 Động tâm đối với thiên thư Thiên thư trên người của hắn Cùng trong tay của chúng ta Có gì mà khác nhau đâu chứ Phổ trí phân tích rất có đạo lý Mấy người sau khi mà nghị luận một phen Phổ tường trưởng lão gật đầu nói Chúng ta có thể nghĩ đến Đạo môn bốn tông kia Cũng có thể nghĩ đến Bọn họ có thể tín nhiệm linh cơ tử tiểu hữu Tại sao chúng ta không thể Phổ trí Ngươi đi mời linh cơ tử tiểu hữu trở về đi Phổ trí gật đầu Xoay người ra khỏi đại điện Một cách đó bước ra khỏi đại điện Sâu trong ánh mắt của hắn Có ánh sáng yếu ớt chợt lóe Ở trong cái việc mà giải đọc thiên thư Lý mộ hình thành lũng đoạn kỹ thuật Tâm tâm cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu mang thiên thư đi của hắn. Vì biểu hiện ra đủ thành ý, lý mộ trước khi mà giúp bọn họ giải đọc bộ phận của nội dung thiên thư, đánh tan một ít nghi ngờ cùng lo lắng của bọn họ mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Hắn chưa có mở miệng, phổ trí trưởng lão liền nói, tiểu hữu còn lớn đối với Tâm Tông, không ngại ở chỗ này lâu một chút thời gian để cho chúng ta nhắc tận tình địa chủ chứ. Cầm thiên thư, liền xuất ruột không có dằn nổi muốn chạy rồi, rất dễ dàng khiến cho người ta cho rằng ôm bảo bối chạy trốn. Lý Mộ sau khi mà cân nhắc kỹ càng, quyết định ở đây vài ngày. Thời gian qua mấy ngày, Lý Mộ cẩn thận nghiên cứu một phần thiên thư của tam Tông. Nội dung thiên thư tam Tông bao hàm hai bộ phận. Một bộ phận là Pháp Kinh Phật Môn, tương đương với tâm quý khẩu quyết tu hành giả Đạo Môn dẫn đường luyện khí. Một bộ phận khác là các loại thần thông của Phật môn. Đạo môn có dù số pháp thuật, tu hành giả đạo môn mang pháp lực trong cơ thể dẫn dụng đến cực hạn. Phật môn là khai phá thân thể, thần thông Phật môn cũng đều có liên quan đến thân thể. Cường độ thân thể của bọn họ không kém gì pháp bảo, lại kết hợp thần thông thân thể, chiến lực không có thể xem nhẹ. Lý mộ, pháp thể, song tu, sau khi mà tiếp nhận ngao thanh truyền thừa, Thần thể trực tiếp đạt đến cảnh giới thứ sáu Đại bộ phận thần thông trong thiên thư này Hắn đều có thể tu tập Trong trang thiên thư Lý mộ trái lại chưa có nhìn thấy dị thú nào Trong thiên thư hắn có được Cũng không phải là toàn bộ thiên thư Đều sẽ có loại ghi lại này Khi mãn mang trang thiên thư thứ 9 Đặt chồng lên 8 trang còn lại Cánh cửa màu vàng kia Rõ ràng thêm một phần Hắn bây giờ trong tay chỉ có 9 trang thiên thư Nếu gom đủ 15 trang Mới có thể làm cho thiên thư hoàn chỉnh tái hiện. Đường tương lai phải còn rất dài, rất dài. Thiên thư không thể nghi ngờ là bảo vật thần bí nhất trên đời. Mỗi một trang đều là một vật báo vô giá. Sau khi mà thu thập toàn bộ thiên thư, rốt cuộc có thể giặt trần bí mật gì? Ở phía sau cánh cửa màu vàng kia có cái gì? Không có lúc nào là không trêu chọc tiếng lòng của lý mộ. Sau khi mà dừng lại, ở tâm tông bảy ngày... Lý Mộ đề xuất cáo từ, mấy cái vị trưởng lão tự mình tiễn đưa Lý Mộ ra khỏi sơn môn. Phổ tường trưởng lão nhìn Lý Mộ trịnh trọng nói, thiên thư kính nhờ linh cơ tử tiểu hữu. Lý Mộ gần đầu nói, trưởng lão yên tâm, nhiều nhất 10 năm ta sẽ mang thiên thư hoàn hảo, hoàng trả. Phổ tường trưởng lão hứa hẹn với Lý Mộ, nếu có một ngày đạo môn lên án công khai quyền tông, tông tông sẽ giúp ngươi một phần sức. Bằng vào năng lực giải độc thiên thư Lý mộ nghiệm nhiên trở thành Gái hồng lâu của giới tu hành rồi Vô luận Phật môn, đạo môn phàm là môn phái lớn có được thiên thư Đều cần phải nhờ hắn Rời khỏi tâm tông Lý mộ liên một đường hướng bắc Liễu hập yên và Lý Thanh hẳn đã ăn vào phá cảnh đàn Lý mộ tính ở Bạch Dân Sơn Chờ các nàng xuất quan Sau khi ra khỏi thiên thai Sơn Lý mộ không ngự không phi hành Bước ra một bước thân thể đã biến mất tại chỗ. Chân trời cực xa, ba u ảnh từ trong hư không đột nhiên hiện lên. Một người trong đó kinh hại nói, xúc địa thành thốn, người này chẳng lẽ là cường giả hợp đạo cảnh rồi. Một người khác quả quyết nói, tuyệt không có khả năng này lấy cái tủ của hắn, cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng tu hành đến cảnh giới thứ tám chứ. Đây là diễn cổ đạo thuật sớm thất truyền. Hắn thế mà biết diễn cổ đạo thuộc Trên thân của người này có bí mật lớn rồi Một người cuối cùng suy nghĩ nói Nếu hắn là hợp đạo cường giả Đã sớm phát hiện chúng ta Ta lần trước gặp hắn Hắn chỉ là cảnh giới thứ 5 thôi Hôm nay tu duy nhiều nhất là động quyền Hắn có thiên thư đạo môn ngũ tông Cùng với phật môn tâm tông Nếu có thể bắt hắn Chúng ta lập chính là công lao to lớn rồi Không có thời gian cho các ngươi chậm trễ nữa đuổi theo hắn vừa dứt lời, thân thể của ba người tản ra, đứng thẳng thành tam giác. Tuy là bọn họ nhanh chóng kết ấn, đồng thời đưa tay từ trong lòng bàn tay đều phát ra một luồng khí đen nồng đậm. Khí đen nổi liền hình thành một cái hình tam giác màu đen thật lớn. Trong tam giác màu đen xuất hiện không gian dao động kịch liệt. Sau một tiếng gian lạ, hình tam giác màu đen kia biến mất. Đồng thời biến mất còn có ba u ảnh kia. Trong hư không khôi phục bình tĩnh, chỗ trầm dặm phía trước, thân thể của Lý Mộ từ trong hư không hiện ra. Hắn, nâng chân, chuẩn bị thi triển xúc địa thành thố một lần nữa, trên bầu trời phía trước nổi lên biến động lạ. chương 946, U Minh Tam Lão Một cái dòng xoáy màu đen tam giác thật lớn, đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, có ba bóng người từ trong dòng xoáy đi ra. Ba người này vẫn chưa có dây dấu khí tức cường đại trên người. Một loại cảm giác áp bách rất mạnh đập vào trong mặt. Lý mộ nhất thời chấn động vô cùng. Đây là ba vị siêu thoát cường giả nơi nào đến. Nhưng mà rất nhanh, hắn từ trên thân của một người trong đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của vị trưởng lão Ma Tông kia từng ở yêu quốc liên thủ với thanh sát Lan Dương. Lý mộ thốt ra, u minh tam lão... U Minh Tam Lão là ba vị cường giả siêu thoát của Ma Tông Phái Ra, trấn thủ ở Tổ Châu. Những năm gần đây, bọn họ ở các nơi của Tổ Châu quấy động phong dân, mang đại chu yêu quất, cùng với các nước phía Nam quấy gà chó không yên. Ba người này bình thường trốn ở sao màn cực ít xuất hiện. Một lần trước đồng thời xuất hiện là lúc dây công dạng Nguyễn Tiên Quân. Chẳng lẽ là bọn họ lần này vì mình mà đến sao? Lý Mộ không có thời gian liên tưởng, Một vị siêu thoát, hắn có thể đối phó, đồng thời đối phó ba vị căn bản không có khả năng thủ thắng rồi. Hắn một tay trong tay áo kết ấn, bước ra một bước, thân thể lại dẫn dừng lại tại chỗ. Sắc mặt Lý Mộ trở nên nghiêm túc, không gian chỗ này đã bị người ta giam cầm rồi. Vị trưởng lão Ma Tông Kia từng có duyên hai lần gặp mặt với Lý Mộ nhìn hắn thản nhiên nói Vì ngươi, ba người chúng ta ở đây đã chờ sáu ngày rồi. Sao có thể để cho người dễ dàng rời khỏi chứ Lý mộ khẽ biến sắc Mục tiêu của U Minh Tam Lão Quả nhiên là mình rồi Chuyện yêu quất Hắn phá quỷ kế hoạch của Ma Tông Còn đánh trọng thương một trong U Minh Tam Lão Ma Tông chưa từng cho hắn Một loại đại ngộ này Một lần này U Minh Tam Lão xuất hiện Nhất định là bởi vì nguyên nhân quan trọng nào đó Thiên thư Chỉ trong nhảy mắt Lý mộ nghĩ thông suốt cái chỗ máu chốt Sớm không đến, muộn không đến, cố tình ở thời điểm hắn lấy được thiên thư của tam Tông đến. Mục đích của bọn họ chính là thiên thư tam Tông. Có lẽ không chỉ là thiên thư tam Tông. Việc mà lấy đi thiên thư Tâm Tông chỉ có quyền độ cùng với mấy trưởng lão tam Tông biết. U Minh Tam Lão sáu ngày trước đã mai phục ngoài thiên nhai sơn. Nói rõ sớm có người mang tin tức, tiết độ cho bọn họ sao. Người này không có khả năng là quyền độ nói cách khác, trong trưởng lão cạnh với thứ sáu của tam tông đã xuất hiện phản đồ. khuôn mặt đó của phổ trí chợt lóe qua trong đầu của lý mộ. khó trách gã luôn thúc đẩy lý mộ và tam tông hợp tác. hơn nữa, cực lực khuyên bảo của đám người tam tông để cho hắn mang thiên thư từ tam tông đi. bởi vì chỉ có thiên thư rời khỏi tam tông, ma đạo mới có thể cướp lấy. lý mộ chậm rãi nhìn về phía ba người hỏi: phổ trí là người của các ngươi sao? Trưởng lão Ma Tông kia thản nhiên nói Bản tôn còn cần phải cảm tạ ngươi Phổ trí ẩn nứt ở Tâm Tông 50 năm Cũng chưa có cơ hội mang đi thiên thư Nếu không phải là ngươi Hắn không biết khi nào mới có thể nắm giữ Tâm Tông Lấy được thiên thư Trong lòng của Lý Mộ chấn động Ma Tông đã vì thiên thư Tâm Tông Thế mà phải người nằm dùng Ở Tâm Tông 50 năm Gần hai giáp Hơn nữa còn đi lên cái vị trí quan trọng như vậy Bọn họ rốt cuộc đang mưu đồ cái gì Muốn nói là thần thông Phật môn Chỉ sợ có một chút nói không thông Lấy địa vị của phổ trí bây giờ Cho dù không có thể chấp dưỡng thiên thư Nhưng thần thông tâm tông Với hắn mà nói Đưa tay có thể đạt được rồi Mà tông bố cục lâu dài Khiến cho lý mộ càng thêm tin tưởng dưỡng chắc Trong thiên thư Ẩn chứa bí mật thật lớn Một lão giả trầm giọng nói Mình tam nói nhảm cái gì vậy mau Ra tay đi, giết xong cái người này Cầm thiên thư, tránh phức tạp Bóng người của lão, đang muốn động Minh tam dương tài Ngăn cản lão, truyền âm nói Người quên phủ trí nói sao Người này có trái tim thất khiếu linh lung Có thể giải đọc thiên thư Người như vậy tốt nhất Có thể để cho chúng ta dùng Giết hắn nếu bị bên trên biết Chỉ sợ trách phạt cùng trách tội đó Lão giả Sau khi suy nghĩ, dội lưu về Minh Tàm nói không sai Nếu phổ trí nói là thật đó, Như vậy giá trị của người này So với bản thân một hoặc là hai tờ thiên thư Còn quan trọng hơn Cái loại người này á giết rất là đáng tiếc Cho dù muốn giết Cũng không phải là bọn họ có thể quyết định Lúc này Minh Tàm nhìn lý ngộ chậm rãi nói Hôm nay ngươi chấp cánh Cũng khó mà thoát Ngươi là người thông minh Ta cho ngươi hai lựa chọn Một là thân tử đạo tiêu Hai là giao ra toàn bộ thiên thư, gia nhập chúng ta, ngươi có thời gian một khắc để cân nhắc. Lý mộ thản nhiên hỏi, gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì? Minh tàm khẽ nhướng đuôi lông mài hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì, thực lực, địa dĩ? Lý mộ liếc đảo, những cái thứ ngươi nói ta bây giờ đã có rồi. Minh tạm nghĩ nghĩ, ta biết ngươi thích nữ nhân, lấy năng lực của ngươi gia nhập chúng ta, Toàn bộ nữ nhân trên đại lục mặc cho ngươi chọn lựa, ngươi thích ai thánh tông đều sẽ bắt đến cho ngươi. Lý Mộ lạnh lùng nói, Nữ nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ tu hành của ta, muốn đã động ta chỉ dựa vào những cái thứ này chưa đủ đâu. Minh Tam nghĩ nghĩ, nếu là cho ngươi gia tăng 60 năm tuổi thọ thì sao? Lý Mộ nói, các ngươi hẳn là rõ, cảnh giới thứ bảy và ta mà nói cũng không khó. Minh Tam lắc đầu nói, Không phải như ngươi nghĩ đâu Ý tứ của ta là cho ngươi Lấy thân động quyền Có được nhiều nhất 3 giáp tuổi thọ Nếu mà ngươi có thể tấn thăng siêu thoát tuổi thọ của ngươi sẽ đạt đến 4 giáp Lão nhìn lý mộ Trong giọng nói tràn ngập vụ hoặc Thế nào tu hành giả chúng ta Đấu với trời, đấu với mình Cầu không phải là một cái trường sinh Sống thêm một năm Thêm một phần cơ hội trường sinh Ta lại không có ngại nói cho ngươi Đạo trường sinh Thật sự giấu trong thiên thư Gia nhập chúng ta Lấy thực lực của Ma Tông Lấy năng lực giải độc thiên thư của người Có lẽ có một ngày Có thể sẽ phá giải vĩnh sinh đại đạo Hai lão gia khác biến sắc Lớn tiếng quát Minh Tam Minh tam Dương Tài nói Không sao cái này không phải là cơ mật tuyệt đối Nói cho hắn thì có sao đâu Lý mộ vẻ mặt chấn động Ma Tông thế mà có loại thuộc nghịch thiên này Có thể kéo dài tuổi thọ cho tu hành giả, hơn nữa không phải là thiên cơ phù, kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi đó. Kéo dài cho động quyền cường giả 60 năm, cái này có thể gia tăng bao nhiêu cơ hội đột phá cảnh giới thứ bảy đấy? Chương 947 Tam Tổ Nếu hai vị thái tượng trưởng lão có thêm được 60 năm tuổi thọ, cho dù không có thể tấn thăng cảnh giới thứ tám, cũng có thể bảo vệ phù lục phái 60 năm nữa. Đây là điều lý mộ trước kia đã nghĩ, cũng không dám nghĩ. huống chi, dính sinh đại đạo, theo như lời của trưởng lão ma tông này, tu hành giả nào có thể chống lại được cái lời vụ quật này? Dính sinh, theo đuổi cuối cùng của nhân loại tu hành, thế mà giấu ở trong thiên thương sao? Nhìn từ u minh tam lão biểu hiện, lời nói 89/ phần 10 là thật rồi. Khó trách, dạng năm qua, ma đạo luôn xưng bá mười châu, chưa có từng suy sụp. Không biết là bọn họ còn có bao nhiêu thần thông nghệp thiên lại đang mưu đồ cái gì chứ? Hôm nay tin tức thu hoạch thật sự là quá nhiều. Lý mộ hít thật sâu nói, để ta cân nhắc một chút. Minh Tam lơ lửng trong không trung thẳng nhiên nói, Ngươi chỉ có không đến nửa các đồng hồ đó. Lý mộ đứng tại chỗ, sắc mặt biến ảo bất định, tựa như đang làm ra một lựa chọn gian nan gia tăng 60 năm tuổi thọ Là một vụ hoạt rất lớn dĩnh sinh càng khiến chú lý mộ Động lòng không thôi Nhưng mà gia nhập ma tông không có khả năng Lời của người trong ma đạo chỉ có thể nghe một nửa thôi Tin một nửa Bọn họ có thể giúp mình kéo dài tuổi thọ là thật Nhưng mà nếu hắn gia nhập ma đạo Khả năng lớn nhất Là bị bọn họ biến thành một cổ máy Giải độc thiên thư Chỉ sợ không bao giờ có tự do nữa Đương nhiên hắn không có bỏ lỡ cơ hội này Không nói dĩnh sinh, cơ hội có thể kéo dài 60 năm tuổi thọ cho thái thượng trưởng lão. Lý mộ như thế nào cũng không có thể bỏ qua. Hắn âm thầm đưa tin cho nữ hoàng. đều bây giờ phải làm chính là kéo dài thời gian. Giữa hắn cùng với nữ hoàng không có bí mật gì, bao gồm cửu tự chân ngôn. Hắn cũng đã dạy cho nữ hoàng rồi. Lấy tu vi cô nàng thi triển thuộc súc địa thành thố, bước ra một bước là mấy trăm dặm, tính cả khoảng cách thời gian thi thuật Đến chỗ này hẳn không đến hai các đồng hồ. U Minh Tam Lão, cho dù chỉ bắt được một, cũng là thu hoạch vô cùng quan trọng. Cái loại cường giả ma đạo cấp bậc này nhất định biết càng nhiều bí mật hơn. Nửa khắc thời gian, rất nhanh đã hết rồi. Minh Tam hỏi Lý Mộ, cần nhắc thế nào rồi? Lý Mộ nói, cái loại chuyện trọng đại này một khắc thời gian làm sao mà đủ, cho ta nửa canh giờ đi. Sắc mặt của Minh Tam trầm xuống nói Kéo dài thời gian là vô dụng thôi Hôm nay vô luận Ai tới cũng không cứu được ngươi đâu U Minh Tam lão Đích thần tới Chỉ vì bắt một tiểu bối tu di cạnh giới thứ sáu, Quá thật rất khó thất thủ Trừ phi đến mấy vị siêu thoát Hoặc là một vị cường giả hợp đạo Mặc dù khả năng này rất nhỏ Bọn họ không có muốn xảy ra Cái chuyện ngoài ý muốn Một lão giả nói Không cần phải nhiều lời với đâu Mang hắn về Có thời gian chậm rãi cân nhắc đi Dứt lời lão trực tiếp đưa tay Hướng Lý Mộ chọc tới Tuy lão giả đã biến thành vô cùng to lớn Thân thể của Lý Mộ Cũng bị lực lượng thiên địa giam cầm Trơ có mắt nhìn cái tay này chọc tới Hắn tâm niệm khẽ động Lực lượng thiên địa Trên người tàn đi Thân thể khôi phục tự do Sau đó hắn tài trải kết ấn Tay phải chỉ phía trước Một ngón tay màu vàng Nên hướng bàn tay khổng lồ Hai bên sau khi mà da chạm Ngón tay trực tiếp sụp đổ Bàn tay khổng lồ dừng lại trong một chớp mắt Liên khí thế không có giảm Hướng Lý Mộ chọc tới Ngay tại lúc cái bàn tay Đến gần Lý Mộ mấy trượng Lý Mộ không có lùi mà tiếng Chủ động tấn công vào cái bàn tay khổng lồ kia Trên mặt của lão giả Hiện ra một sự khinh thường Cười lạnh nói Không biết tự lượng sức mình Nhưng mà ngay sau đó Trong mảng thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh. Lý mộ, tay cầm trường thương, mũi thương bùng lên ánh sáng, hung hăng đâm vào cái lòng bàn tay khổng lồ. Âm một tiếng, sau một tiếng giang điếc tai, thân thể của lão giả lùi lại mấy bước. Bàn tay cũng nhanh chóng thu nhỏ, sắc mặt của lão âm trầm, nhìn một cái lỗ máu trong lòng bàn tay, ánh mắt kinh nghi Làm cường giả cảnh giới thứ bảy, mình nhất khó có thể tin. Người này rõ ràng chỉ có tu đi động quyền, vậy mà có thể thương tổn được lão. Cây thương đó của hắn rốt cuộc là pháp bảo dị. Lúc này, Minh Tam nhắc nhở lão, cẩn thận, kẻ này là thần thông quỷ dị, ngay cả quyền tông đạo thành tử cũng đã bị thương trong tay của hắn. Đừng có sơ ý, mang hắn coi là cảnh giới thứ bảy đối đãi đi. Lý mộ, tay cầm trường thương, binh khí của Long dương cảnh giới thứ 9 quả nhiên không tầm thường. Nếu là vừa rồi dùng thanh quyền kiếm, sợ là căn bản không có phá nổi phòng ngự của trưởng lão Ma Tông này. Một đòn đã trúng ngay, lý mộ kết ấn một lần nữa, thương này rời tay, cách không đâm về phía lão già đó. Lấy tu vi cạnh giới thứ 6, tốc độ ngự khí cực nhanh, trong hư không xuất hiện vô số thương ảnh. Nhưng ở cùng lúc, thương ảnh đâm về phía trưởng lão Ma Tông này, thân thể của lão cũng đã biến thành hư ảo, chung quanh thân thể Xuất hiện vô số tàn ảnh Lý mộ công kích căn bản không có thể chạm vào lão Tu vi người này Đã vượt qua thanh sát lan giường không ít Mỗi một lần Sớm đã dự đoán được lý mộ công kích Do đó trước một bước Làm ra chuẩn bị Đối với điều này lý mộ đành chịu thôi Siêu thoát dù sao cũng là cường giả Một tầng khác Cái loại thần thông biết trước này Lúc mà đối phó tu hành giả tu vi thấp hơn mình Hầu như mọi việc đều thuận lợi Muốn vượt qua cái lạch trời trung cảnh và thượng cảnh... Cần ra tay bất ngờ... Tựa như tuệ kiếm lúc đã thương đạo thành tử... Cùng với vừa rồi đâm ra một thương đầu tiên... Lý mộ dường tay trường thương bay ngược quay về... Đã bị hắn nắm trong tay... Ở trên không đâm ra một thương... Mình nhất dùng tay áo... Trong tay áo bay ra một cái đài sen màu đen... Hướng lý mộ hung hăng nợn xuống... Bỗng nhiên bóng người trước mắt hắn biến đổi... Từ Lý Mộ đổi thành Minh Tam. Minh Tam đang ở một bên xem cuộc chiến vừa phản ứng lại một cái đài sen màu đen như là thế của dạng quân đập xuống. Lão trong lúc bối rối dựng lên một dòng bảo hộ pháp lực lại chỉ cản được cái đài sen trong chớp mắt âm âm đã dở dụng. Đài sen thế tới không giảm nợn vào trên lưng của lão. Thân thể của Minh Tam bay ngược trăm trượng trong miệng phun ra một làng máu đen. Trong miệng phun ra một ngụm mau tươi, khí tức trong nhảy mắt đầu quể quải xuống. Minh Tam bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí của người kia, thừa nhận một đòn của mình. mình Nhất trong nhảy mắt hai con mắt trợn lên, sau đó con người đột nhiên co lại. Từ phía sau của hắn, chủ Minh Tàm ban đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo pháp lực dao động cường đại. Lão tránh né không kịp, chỗ eo bụng đã bị một cây trường thương xuyên qua. Trên thân thương bọc ra một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt Mang theo lực lượng quỷ diệt Âm âm phát nổ trong cơ thể của hắn Trường 948 Tam Tổ Thân thể của mình nhất Quá thành một đám xương đen Ngay lập tức xuất hiện ngoài trăm trưởng Một lần nữa ngưng tụ ra thân hình Bụng của lão có một đám khí đen Đã tràn ngập mặt máy Khí tức trên người không có mặt trước đó ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm lý mộ đối diện Lý mộ cũng không có thoải mái vừa rồi hào phí non nửa pháp lực trong cơ thể mới mạnh mẽ di hình quán ảnh với một dị trong u minh tam lão ra tay bất ngờ đồng thời thương tổn được hai người lúc này trên không Lý mộ tay cầm trường thư đứng hai cái dị trong u minh tam lão khí tức quể quải một dị khác trong nhảy mắt đã tràn đầy khó có thể tình ba người bọn họ tung hoành tổ châu nhiều năm như vậy Có bao giờ từng chịu thiệt lớn vậy chứ Còn là trên tay của một tu hành giả Động quyền Hắn rốt cuộc lấy đâu Cái loại bảo vật này Lại là từ nơi nào mà học được thần thông quỷ dĩ Ba người liếc nhau Ăn ý lâu dài tới bây giờ Làm cho bọn họ trồng nhảy mắt Tâm ý tường thông Đồng thời đánh ra một hào quang màu đen Về phía Lý Mộ Không gian đã bị giam cầm U Minh Tam Lão Phân biệt từ ba phương hướng Khóa cứng cái đường lưu của Lý Mộ Để cho hắn, lui cũng không được, lấy tù vi hắn, chính diện chống lại ba dị siêu thoát, so với tìm đường chết, không có gì khác nhau. Đang lúc lý mộ, tính triệu hồ chuông đạo, chuẩn bị ngăn cản trước một lát. Không gian trước người, giao đầm một trận, một bóng người đề hiện lên. Nữ hoàng, hẳn là vừa mới bãi triệu, trên thân mặt lông bào mũ phượng, theo nàng xuất hiện, ba cái luồng hào quang âm u quỷ diệt. U Minh Tam Lão một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, mặt lộ vẻ kinh hãi Minh Tam càng bật thúc lên nói, nữ hoàng đại chú. Cảm nhận được khí tức trên thân của nữ tử đối diện kia so với trước càng cường đại hơn. Minh Tam xin ý lùi, lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Lỡn tiếng nói, cô ta có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là cảnh giới thứ bảy, cùng nhau động thủ đi. Lão vừa dứt lời, bỗng nhiên ở đối diện thấy được bóng ngược của Minh Nhị. Mà cái vị trí Minh Nhị ban đầu chuyên đến đạo khí tức cường đại khiến cho lão dựng cả lòng tóc. Nhớ tới thần thông quỷ dị kỳ của Lý Mộ vừa rồi, sắc mặt của Minh Tam biến đổi hẳn, muốn lưu lại, muộn rồi. Một đạo pháp lực mạnh mẽ quét ngang, thân thể dụng nguyên thành của lão, đồng thời đã bị thương nặng. Lý Mộ chưa có bỏ lỡ cơ hội này, trường thương đâm về phía trước. Minh nhị đã bị Nữ Hoàng chuyển dịch tới, thân thể đã bị trường thương xuyên qua. Đại chu Nữ Hoàng cường đại vượt qua lão tưởng tượng, Minh Tam không có dám ở lâu, lập tức nói đi. Thân thể của ba người đồng thời tuôn ra một đám hắc quang, sau đó bỗng dưng biến mất. Khi mà xuất hiện một lần nữa đã tụ tập một chỗ, bàn tay của bọn họ nối liền một trận hắc quang hiện lên, thế mà tự dừng biến mất. Ở tại chỗ chỉ để lại có một trận không gian dao động. Lý mộ vội nói, bệ hạ, đừng có để bọn họ chạy thoát. Chu vũ xuất hiện bên cạnh, nhắm mắt, một lần nữa mở ra nói, là trận pháp truyền tống cự ly xa, bọn họ đã không có ở Tổ Châu rồi, không cách nào mà đuổi kịp bọn họ đâu. Lý mộ tuy trong lòng tiếc núi, nhưng mà bắt giữ cảnh giới thứ bảy, vốn là một chuyện rất khó, hú chi đối phương có ba vị Hắn không trì hoãn lập tức nói Thần cần phải lập tức đi tâm tâm một chuyến Cùng lúc đó Thiên thai sơn Trong trận pháp ẩn nắp Có một tia sáng vàng Bỗng nhiên từ tòa thiền phòng nào đó bay ra cặp tóc bay khỏi cái tổ đình tâm tâm Giải dị trưởng đảo Chú ý tới cái việc này Không khỏi sinh ra nghi hoặc Phổ trí sư đệ dội dã như vậy Là muốn đi đâu Ngay cái lúc tia sáng vàng đó Sắp biến mất ở chân trời Bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo Thanh Quang. Thanh Quang và Kim Quang gia chạm với nhau, bộc phát ra một trận pháp lực giao động kịch liệt. Không bao lâu, một bóng người từ nơi xa bày tới. Lý Mộ mang theo phủ trí đã bị thừng trói tiền, trói chặt, đáp trên một đỉnh núi của Tâm Tông. Mấy vị trưởng lão bày đến, phổ tường trưởng lão nhìn Lý Mộ lại nhìn nhìn phủ trí, hẳn sách trong tay, kinh hãi nói. Linh cơ tử tiểu hữu, đây là... Lý mộ tùy tài mang phổ trí ném xuống đất nói Phổ tường trưởng lão vẫn là hỏi hắn một trận cẩn thận đi Sau một lát mấy vị trưởng lão của tam tông Không ai không cả kinh biến sắc Kinh hô thành tiếng Cái gì phổ trí sư huynh là ma tông nằm dùng sao Cái này sao sao có khả năng chứ Linh cầu tử đầu hữu có phải có chỗ nào lầm rồi hay không vậy Lý mộ thản nhiên nói Đây là điều ma tông trưởng lão chính mồm ra thừa nhận Nếu các người không tin Như vậy tâm tông còn có phản đồ khác Nếu không sao có khả năng Ta vừa mới rời khỏi tâm tông Liên đã bị ba vị trưởng lão của ma tông Cảnh giới thứ bảy chặn giết Một trưởng lão khó có thể tin nói Ba trưởng lão của ma tông Cảnh giới thứ bảy đã có thể đánh lên tâm tông rồi Linh cơ tử đạo hữu Là như thế nào mà từ trong tay của bọn họ chạy thoát Thủy mộ Nhìn bọn họ một cái nói Nếu không có vài phần bản lãnh, ta làm sao mà dám cầm thiên thư các phái, hành tẩu khắp nơi chứ? Phổ tường nhìn về phía phổ trí, trầm giọng nói. Phổ trí, linh cơ tử tiểu hữu nói, có phải là thật không? Phổ trí ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lý mộ chậm rãi nói. Có thể đánh lui ba vị trưởng lão, khó trách ngươi dám một mình mang theo nhiều thiên thương như vậy. Bần tăng đánh giá ngư thấp rồi, bần tăng không có lời nào để nói. Phổ Trí vừa dứt lời, mấy cái vị trưởng lão Tăng Tông chấn động mở miệng. "Phổ Trí sư huynh, ngươi thật sự ta ta không tin, ngươi vì sao phải làm vậy chứ? Ngươi xứng với các vị sư huynh đệ, xứng với phần tổ sao?" Ở trong tiếng chỉ trích của mọi người, Phổ Trí chắp hai tay thấp giọng nói: "Nhiệm vụ đã thất bại, các ngươi không cần phải nhiều lời, bằng tăng thân này trưởng thành ở Tăng Tông, quy về Tăng Tông." A-di-đà-phật Sau khi mình niệm một tiếng Phật hiệu Đầu gã, ruột xuống Đồng thời hắn trên người khí tức Hoàn toàn biến mất Phổ tường trưởng lão mặt lộ vẻ Bi ai, hai cái tay chấp lại Thấp giọng thì thầm A-di-đà-phật A-di-đà-phật Các trưởng lão đồng thời tụng niệm Phật hiệu Rất nhanh tổ đình của tâm tông Giang lên từng trận tiếng chuông Lý mộ Không có đoán trước được phổ trí quyết đoán như thế Cứ như vậy tự nhiên tịch Dứt bỏ tu vi cùng sinh mệnh Có lẽ một giáp tu Phật Ít nhiều đã khiến cho tâm tính của hắn Xảy ra một chút biến quá Có lẽ là đoán trước được kết cục của hắn Dạch trần thân phận Khiến cho hắn làm ra quyết định quả quyết như thế Hắn giống định Từ trong miệng của phổ trí thu hoạch Một ít tình báo về Ma Tông Hôm nay cũng chỉ có thể từ bỏ thôi Lúc mà rời khỏi tâm tông Lý Mộ tâm sự nặng nề. Chương 949 Tam tổ. Trăm ngàn năm qua, Ma đạo và Chính đạo luôn đối lập, đạo môn lục tông bao gồm phù lục phái ở trong, các cái tông môn lớn đều từng gặp Ma đạo tấn công, ngay cả quyền tông cũng không ngoại lệ. Lý Mộ trước kia cho rằng đây chỉ là tranh đấu lập trường chính tà, bây giờ xem ra mục đích căn bản của Ma tông có lẽ chính là thiên thư tổ châu môn phái càng nhiều cỡ nào bọn họ không có chọn nhỏ chuyên môn đối đầu với lục tông trên trình độ nhất định cũng xác minh phán đoán của lý mộ không hề nghi ngờ từ nay về sau hắn sẽ chính thức tiến vào tầm mắt của ma tông hơn nữa trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn họ rồi dù sao so sánh với tấn công một môn phái lớn bắt một gã tiểu tu sĩ cạnh với thứ sáu, hiển nhiên càng dễ dàng hơn một chút mà nói từ trên trình độ nào đó Ma Tông cũng là mục tiêu hàng đầu của Lý Mộ. Phương pháp kéo dài tuổi thọ, bí mật trường sinh của Ma Đạo hấp dẫn hắn thật sâu. Sau khi mà rời xa thiên thai sơn, không gian bên người của hắn giao đòi một trận, bóng người của nữ hoàng xuất hiện. Lý Mộ sau khi mà trầm ngâm một lát mang toàn bộ thiên thư lấy ra nói Bệ hạ, những cái thiên thư này người thu đi. Chú Vũ thản nhiên nói Trầm lấy mấy cái thứ này vô dụng thôi. Lý Mộ giải thích Mà Tông bây giờ đã biết, trên người của ta có mấy trang thiên thư, về sau hẳn là còn có thể phái cường giả tới tìm ta. Thiên thư, người thu lại, về sau cho dù ta có rơi vào trong tay của ma đạo, thiên thư sẽ không bị bọn họ lấy được. chu Vũ nhìn hắn một cái nói, người đã biết rơi vào trong tay của ma đạo, thiên thư cũng sẽ bị bọn họ lấy đi, vậy thì đừng bị bọn họ bắt, trước khi làm chuyện gì đều phải nghĩ một chút cho trẫm đi chứ. Trong lòng của Lý Mộ hiện ra ấm áp, cũng không có kiên trì nữa, hai người sống dài phi hành. mu bàn tay trong lúc vô tình đụng vào nhau, Lý Mộ thuận thế nắm lấy tay của nàng, Chu vũ phản kháng vài cái, cuối cùng mặc cho hắn nắm. Mà lúc này trên Nam Hải, biển trời nổi tiếp, mênh mang vô ngần. Một khắc nào đó, trên không mặt biển bỗng xuất hiện một cái lóc xoáy màu đen, ba bóng người lão đảo từ trong dòng xoáy ngã ra Ú minh tàm lão vốn đã bị thương Vì từ trong tay của nữ hoàng đại chu chạy thoát Lại vận dụng bí thuật ma tòng Một lần nữa truyền tống ra xa dạng dặm Pháp lực hầu như hao hết Lơ lửng trên không Há mồm thở hỗn hển Minh thất và minh nhị Đã bị trường thương của lý mộ xuyên thủng thân thể Không cách nào mà tự mình khép lại Chỉ có thể tạm thời Dùng một đám xương đen che lại vết thương Minh tàm trong lòng sợ hãi nói Mới có bao lâu không gặp Nữ nhân kia thế mà lại mạnh lên rồi. Minh Nhất dùng một bàn tay ôm dễ thương trầm giọng nói. Bị nữ nhân đó chặn ngang một cước, phổ trí chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Chúng ta ở Tâm Tông mưu tính 50 năm, nước đã chảy về Biển Đông rồi. Minh Nhị nói, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, phổ trí ở Tâm Tông địa dị tuy cao. Nhưng chờ hắn nắm giữ thiên thư, không biết còn phải chờ mấy chục năm. Bây giờ chúng ta đã biết thiên thư các phái đều là trên thân một người kia. Chỉ cần đã bắt hắn thôi thì có thể đồng thời đạt được mấy trang thiên thư rồi. mình Tàm lắc đầu nói. Ngươi cũng đã thấy rồi muốn bắt hắn nói dễ hơn làm. Giữa giờ chúng ta không có khả năng. Không bằng báo cáo Tàm Tổ lấy trình độ quan trọng của người này. Tàm Tổ có lẽ đích thân ra tay. Ba người trao đổi một phen. Sau khi mà đạt thành nhất trí việc này lại tiếp tục hướng phi nam bay điệp. ở sâu trong nam hải một hòn đảo bị sương đen bao phủ hải dực phụ cận quan đảng, chỉ có trên không hòn đảo này mây đen dày đặc trong cái mây chớp lóe sấm rền toàn bộ hòn đảo càng bị một mảng sương đen đồng đậm bao phủ tản mát ra một cái loại khí tức quỷ dị mấy hòn đảo nhỏ phụ cận thảm thực vật đã chết héo không có một chút sinh cơ đáy biển càng là một mảng tĩnh mịch Mặc kệ là cá hay là thủy tộc trong biển Đều không có dám tiếp cận cái đảo này Phạm gì trăm dặm Ba bóng người từ xa bay tới Bay thẳng vào trong sương mù đen Trong sương mù đen Là linh khí nồng đậm đến cực điểm Trong đảo còn có không ít kiến trúc Cùng với vô số bóng người Nhìn thấy u minh tam đảo Bóng người ở trên đảo Đều khôn mình hành lễ Ba người bay vào trong một cái tòa tháp cao Trong lầu nhỏ đỉnh tháp bày một cái quan tài đá u minh tam lão đứng trước quan tài không người nói tham kiến tam tổ trong quan tài truyền đến một khai năm già nua là ai đã làm các ngươi bị thương nói bị một tu hành giả động quyền cảnh gây thương tích có một chút khó có thể mở miệng minh nhất mở miệng nói chúng ta ở tổ châu đã gặp nữ hoàng đại chu nhưng mà cái này không phải là quan trọng nhất quan trọng là thuộc hạ tra được thiên thư của đạo môn ngũ tông cùng với phật môn tân tông bây giờ ở trên thân một người sau một tiếng mà sát chói tai nắp quan tài đá mở ra một bóng người như khô lâu ngồi dậy hỏi các người mang hắn đến rồi sao u minh tam lão vẻ mặt xấu hổ mình nhắc nói người này thần thông quỷ dị lại có trọng bảo trong người còn có nữ hoàng đại chu bảo hộ chúng ta không có thể bắt được hắn nếu tam tổ ra tay nhất định có thể giữ được người này định lúc đó chúng ta nhất định sẽ lấy được sáu trang thiên thư lão giả già nua chỉ còn một tấm da dán trên sườn cốt trong đôi mắt sâu thẳm hiện ra hai ngọn lửa âm u thản nhiên nói thiên cơ tử không chết bốn tòa không thể đặt chân ở tổ châu kẻ trong miệng của các ngươi là người nào đầu tai của mình nhất kết ấn không trung trước mặt xuất hiện một hình ảnh trong hình ảnh Chính là một màn ba người chặn đứng lý mộ. Lão giả nhìn người trẻ tuổi trong hình ảnh, trong mắt lóe ra một ngọn lửa âm u, mà khi nhìn thấy mình Nhất dương tài chụp cho lý mộ, lại bị hắn một thương đâm xuyên lòng bạc tay Ngọn lửa âm u trong mắt của lão đột nhiên tắt, bật thúc lên nói, Ngao Thánh, Ngao Thánh sao? U Minh Tam Lão chưa bao giờ nghe cái tên này. Minh Tam giải thích, Tàm tổ đại nhân, người này tên là Lý Mộ, là đệ tử của phù lục phái. Lúc này, lão giả giống như là bộ xương kia, ngọn lửa âm u trong đôi mắt lão một lần nữa sáng lên, thấp dòng hỏi. Chẳng lẽ con dâm lông đó đã mang ký ức truyền thừa xuống rồi, lần này có một chút phiền phức rồi. Lão nhìn về phía U Minh tam lão hỏi, người này cực kỳ háo sắc, bên cạnh có vô số mỹ nhân làm bạn có phải không? Minh tam không người nói. Tam tổ đại nhân, liệu sự như thần, người này quá thực là cực độ hao sắc, bên người cả một đám mỹ nhân làm bạn, không chỉ có cấu kết với nữ vương Thiên Hồ quốc, còn không có minh bạch với nữ hoàng Đại Chu. Chương 950, thăm dò bí mật đại biển. Lão giả tiếp tục hỏi: "Bên người của hắn có phải là đồng thời có xạ tộc, long tộc, hồ tộc cùng với quỷ tu hay không vậy?" Minh Tam gật đầu nói: Trăng cứ tình báo của chúng ta, nữ tử hộ tộc có quan hệ cùng dáng chừng hai dị. Còn có một đôi tỉ muội xà yêu, dê phân quỷ tu, trái lại chưa có phát hiện. Lão giả, trong quan tài đá, phun ra một luồng khí đục ngầu, thấp giọng nói. Thật là hắn rồi, khó trách ba người các ngươi trụi lông mà về. Cái con dâm lông kia nằm đó đã chạm đến cảnh giới kia rồi. Tam tổ lẩm bẩm, u minh tam lão, nghe như lọt vào sương mù. Minh tạm thử hỏi, tạm Tổ Đại Nhân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lão giả trong mặt hồi lâu, mở miệng nói, Mặc kệ lại sống tạm đến nay, mỗi một lần chuyển sinh đều phải làm lại từ đầu. Tu vi của hắn chỉ có cảnh giới thứ sáu, chẳng qua thần thông cùng đấu pháp kinh nghiệm hơn xa các ngươi, Ba người các ngươi liên thủ bắt giữ hắn cũng là khó. trong mặt một lát, Lão tiếp tục nói, Có tin tức của Bạch Đế không? mình Nhất lắc đầu nói Không có Sau khi mà động phủ yêu hoàng biến mất Yêu thiên bạch đế cũng bỗng dừng biến mất Không có tìm thấy nữa Lão giả bấm ngón tay tính toán nói Vậy thì không cần phải tìm nữa Lâu như vậy chưa có tìm được Bây giờ các ngươi không phải là đối thủ của hắn Tiếp tục tìm kiếm thiên thư khác Lưu ý thêm Ung quất đi Ba cái luồng hào quang bay ra khỏi tháp cao U Minh tam lão Nhìn bóng người ở phía dưới Đệ tử trẻ tuổi Thánh Tông bồi dưỡng từ nhỏ không có đến 20 người, hoặc là vừa hơn 20, đã bước vào cảnh giới tu hành thứ năm Bất cứ một vị nào đặt ở trên đại lục đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng mà trước mặt người trẻ tuổi cường đại như là quái vật kia, hào quang trên người của đệ tử thiên tài Thánh Tông tỏ ra ảm đạm như thế. Đỉnh thấp cao, lão giả ngồi trong quan tài nhìn nơi xa thấp giọng nói, tình thế hỗn loạn bắt đầu rồi lão giường tài trong lòng bàn tay hiện ra một quần sáng màu xám suy nghĩ một lát lão thản nhiên mở miệng nói tiết dân lại đây gặp ta đi thành năm tư tháp cao khởi tăng ra một bóng người trẻ tuổi đang ở trong kiến trúc nào đó trên đảo tu hành lập tức liền kết thúc tu hành bay về phía cái tòa tháp cao kia mọi người trên đảo nhìn cái luồng hào quang đó ánh mắt hâm mộ là tam tổ đã thức tỉnh rồi tam tổ triệu kiến tiết dân Không biết lần này hắn có thể nhận được lợi ích gì. Quyết âm chi thể đúng là tốt mà. Lúc này mới có vài năm, tu di của hắn đã đẩy lên cạnh giới thứ 5 đỉnh phong. Chỉ sợ rất nhanh có thể tới cạnh giới thứ 6. Người trẻ tuổi bay vào tháp cao, hai đầu gối quỳ dưới đất, cung kính nói. Bái kiến tam tổ. Lão giả ngồi trong quan tài hỏi. Quyết sát ma công của ngươi luyện thế nào rồi? Người trẻ tuổi nói. Đã luyện đến tầng thứ năm đỉnh phòng Một tháng trước đã gặp bình cảnh Như thế nào cũng không có thể đột phá được Đệ tử đang muốn thỉnh giáo tam tổ Lão giả bay ra khỏi quan tài đá Tới trước mặt của hắn nói Quyết sát ma công là công pháp đỉnh cấp Tổng cộng có 9 tầng Mỗi một tầng đối ứng một cảnh giới Chỉ có tu di ngươi đột phá đến động quyền Mới có thể bắt đầu tu tập tầng thứ 6 Lão Phật ống tài áo một viên đang dược đỏ nhiều máu xuất hiện trước mặt của người trẻ tuổi lão nhìn người trẻ tuổi nói ăn nó vào đi bổ tòa giúp cho ngươi hộ pháp để cho ngươi tấn thân cảnh giới thứ sáu trong lòng của người trẻ tuổi ngạc nhiên lẫn vui mừng từ sau khi mãn nhập tông tông môn liền mang vô số tài nguyên chất đóng trên người quán khiến cho hắn từ một người ăn xin biến thành tu hành giả cường đại trong cái giờ tài nhất chân giờ non lấp biển Hắn hít thật sâu nói, đệ tử ngày sau nhất định vì thánh tông lên núi đao xuống biển lửa, muôn chết không tự. Lão giả thản nhiên nói, bắt đầu đi. Người trẻ tuổi cầm lấy cái viên đang dược đó, chậm rãi đưa vào trong miệng. Một luồng linh lực rất mạnh tràn về phía tứ chi bách hải của hắn, khiến cho trên làn da của hắn lộ ra ngoài nổi gần xanh, thậm chí tơ máu chậm rãi chảy ra. Lão giả đặt một bàn tay trên đầu quan hắn, một luồng pháp lực cường đại khác ù vào, cái luồng linh lực cuồng bạo kia bỗng nhiên yên bặt, khí tức trên thân thể của người trẻ tuổi đang không ngừng kéo lên. Không biết trải qua bao lâu, khí tức của hắn trong nháy mắt đã tăng dọt mấy lần, sau đó liền bình ổn. Lão giả chậm rãi thu hồi tay, người trẻ tuổi quanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, hai con mắt một mảng mờ mịt. Lão giả dương tay Trong tay hiện ra một quần sáng màu xám. Lão mang quần sáng đặt trên động người trẻ tuổi. Quần sáng rất nhanh, u dào. Trong đôi mắt người trẻ tuổi dần dần hiện ra hào quang. Hẳn cúi đầu nhìn tay của mình. Sau đó nhíu mày hỏi. Ta là ai? Lão giả khô gầy nói. Người là đệ tử thánh tông tứ tổ, quyết hà. Người trẻ tuổi trầm mặt không nói, nhắm mắt, tưởng như là đang tiêu hóa ký ức. Một lát sau, mắt của hắn một lần nữa mở ra, trong mắt đặt có vài phần tan thương thản nhiên nói, thân thể này chỉ có cảnh giới thứ sáu, bây giờ còn chưa phải thời điểm ta thức tỉnh đâu. Lão giả khô nói, quả thật, không phải là thời điểm, nhưng mà thế cuộc đại lục có thay đổi rồi, không thể không sớm đánh thức người. Bây giờ, ít nhất có sáu trang thiên thư, trong ta có một tiểu tu cảnh giới thứ sáu. Ta đã bị người ta theo dõi, không thể đặt chân tổ châu, Người nếu có thể ra tài bắt hắn Nghiệp lớn có thể thành rồi Người trẻ tuổi hỏi Người nào Lão giả Phật tài áo Trên không hiện ra một bóng người cầm thương Ngao thanh Sắc mặt người trẻ tuổi biến đổi hẳn Từ sâu trong linh hồn truyền đến sự sợ hãi Chấn động nói Hắn cũng còn sống sao Lão giả nói Sợ cái gì Cho dù là người truyền thừa ký ức của hắn Bây giờ cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 thôi Người, mau chóng thăng cấp cạnh với thứ bảy, bắt hắn, báo thù ngày xưa, chẳng phải là dễ như trở bằng tay sao? Người trẻ tuổi, sắc mặt lúc sáng lúc tối, sự khủng bố ngào Thành, mặc dù là ký ức luân hồi vô số lần, vẫn như cũ rõ ràng như thế. Không bao lâu, ở trong nghi hoặc chờ đợi của mọi người trên đảo, tiết dân từ trong tháp cao bay ra. Khí tức trên người của hắn đã hoàn toàn khác như trước đó. Ôi trời, khí tức này... Tiết dần hắn cạnh giới thứ sáu rồi, hắn mới đến tông môn có dài năm loại tốc độ này thật sự làm cho người ta hâm mộ rồi. Dễ mà có mọi người rất là cực kỳ hâm mộ, muốn đưa tay chào hỏi với Tiết Dần. Tiết Dần căn bản không có để ý đến bọn họ, lập tức bay ra khỏi hòn đảo. Trên mặt không ít người lộ ra nét khó chịu thầm nghĩ, có cái gì mà đắc ý chứ? Không phải là dựa vào tam tổ yêu quý, không có tài nguyên của tông môn hắn chẳng là cái gì cả. Những cái tài nguyên này cho ta, ta cũng đã sớm trở thành cảnh giới thứ sáu rồi. Chương 951: Thăm dò bí mật đại biển. Đại biển Nam Hải, Tay của Chu Vũ tùy ý để cho Lý Mộ nắm, nhìn đàn cá bên người dạo chơi ở trong rặng san hô, sửa các loại với đủ màu sắc ở dưới cuộn sóng lên xuống, nhanh nhẹn nhảy múa vô cùng mộng ảo. Lần trước Sau khi mà mang theo cái đám người của giảng giảng, du ngoạn đông hải một lần, Lý Mộ ý thức được, đáy biển là một nơi vô cùng lãng mạn, hắn về sau nhất định phải mang người khác cùng đến một lần. Chù vũ dưới bề ngoài ngự tỷ là một trái tim thiếu nữ. Thiếu nữ mà đối với cảnh tượng như là mộng áo này, không có một chút sức chống cự Dưới cái loại cảnh tượng lãng mạn này, tự nhiên thích hợp là một ít chuyện lãng mạn. Lý Mộ dốn nắm tay của nàng, nhẹ nhàng đặt trên eo của nàng. Chu Vũ đối với điều này hoàn toàn không phát hiện, giống như cũng đã quá thân cá dưới biển rồi. Cùng Lý Mộ tự do tự tại dưới đáy biển vào chơi. Lý Mộ trước kia bài xích cái tình huống thân ở dưới nước, pháp lực sẽ bị áp chế, điều này làm cho hắn rất thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ hắn sinh ra cái ý tưởng, ở đáy nước kiến tạo một chỗ động phủ, hàng năm mang các nàng tới đây để mà tránh nóng nghỉ phép cũng có một thú vui khác nói tới động phủ lý mộ bỗng nhớ tới cái gì một tay ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nữ hoàng trên một tay khác hiện lên một cọc giảng. đây là một tấm tàn bảo đồ hắn từ chỗ tàn cổ đạt được vị trí ngay tại nam hải chẳng qua lại vượt quá sâu trước kia lý mộ chưa có năng lực thăm dò lúc này vừa lúc đi thăm dò xem một phen Hai người một đường hướng biển sâu tiến lên, trong biển tràn ngập nguy hiểm, chủ yếu đến từ thủy tộc cùng với một ít động vật của biển. Thủy tộc là bá chủ dưới nước, ở dưới nước dược cảnh giới đánh chết nhân loại không phải là gì khó. Tương đối mà nói, động vật biển càng thêm khó chơi. Chúng nó là một ít loài thú nguyên thủy, chỉ số thông minh không cao nhưng mà thực lực rất mạnh, công kích tất cả sinh vật xâm nhập lãnh địa của bọn họ cho dù đối mặt tồn tại cường đại hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ cũng dám chủ động khởi xướng công kích. Lý Mộ về nữ hoàng một đường bơi tới đã từng thấy rùa khổng lồ như núi, còn có cá quái dị mọc ra ba cái đầu, con mực dài đến một trăm trượng. Nếu không phải là Lý Mộ tiếp nhận truyền thừa của Ngao Thanh lấy tu vi cảnh giới thứ sáu quán đối phó mấy cái thứ này có một chút lao lực. Đối với tu hành giả nhân loại bình thường mà nói, nước biển càng sâu áp chế với tu vi của bọn họ càng lớn. Nhưng mà đối với những động vật biển này mà nói, biển sâu lại là sân nhà của bọn họ. Lấy tu vi của tan cổ, cái vùng biển nông còn có thể tùy tiện phiêu đi. Một khi mà xâm nhập biển lớn, có khả năng rất lớn, có đến mà không có về. Lý mộ một lần nữa nâng thương đánh lui một con mực khổng lồ. Hải thú đó cũng biết nhân loại trước mắt không có dễ chọc. Sau khi phun ra một ngậm mực nước, liền bỏ trốn mất dạng. Lý mộ dựng lên một tấm màn nước bên cạnh nữ hoàng cùng với mình, chờ cho mực kia tan đi, xuất hiện trước mắt bọn họ là một dãy núi đáy biển kéo dài phập phòng. Vị trí trên tàn đồ ghi lại chính ở chỗ này. Lý mộ liếc một cái đã nhìn ra, trong cái dãy núi bố trí một trận pháp, trận pháp lấy phòng hộ làm chủ, nói chung tu hành giả sẽ động phủ. Tu hành giả sẽ ở trong động phủ hoặc là môn phái bố trí này, phòng hộ đại trận loại nói cách khác, tàn bảo đồ của tang cổ chỉ hướng là một cái động phủ đáy biển Nhân loại sẽ không có ở dưới đáy biển xây dựng động phủ Động phủ nơi này hẳn là thuộc về thủy tộc hoặc lông tộc Cái trận pháp trong dãy núi không còn bao nhiêu quy lực Đại bộ phận trận pháp mất đi tu hành giả duy trì bảo vệ đều sẽ trong một khoảng thời gian ngắn hao hết linh khí mất đi hiệu lực Tòa trận pháp này cũng không có ngoại lệ Mặc dù nó khéo léo lấy dãy núi làm cơ sở, nhưng mà linh khí chất chứa ở trong dãy núi cũng sẽ theo năm tháng trôi đi mà tiêu tán. Cho dù là Lý Mộ không có động thủ, trận Pháp này cũng sẽ trong trăm năm hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lý Mộ rất dễ dàng phá đi đại trận ở bên bờ vực mất đi hiệu lực. Dưới trận Pháp là một cung điện thật lớn dùng sang hô chế tạo. Trên quảng trường sang hô trước cung điện có một bộ thi cốt nằm theo trận pháp bài trừ một trận linh lực giao động mỏng manh đảo hòa cái bộ xương rồng kia biến thành trò bụi nơi đây chính là một động phủ long tộc cũng là mộ địa của hắn lý mộ và long tộc coi như có một chút sâu xa hắn mang trò cốt phân tán ở quảng trường tụ tập lại một chỗ chôn ở trung ương quảng trường cắm xuống một đoạn sang hô, lập một cái mộ bia không chữ cho hắn sau đó mới cùng nữ hoàng bắt đầu tìm kiếm trong động phủ Long tộc có hai bản tính quan trọng nhất, hảo sắc và tham lam. Bọn họ cùng với đồng tộc rất khó sinh sản, đi đâu lưu lại quyết mạch tới đó, cùng vô số chủng tộc sáng tạo không ít cái loại mới. Đồng thời bọn họ cũng rất thích cất chứa bảo vật, đại đa số long tộc trưởng thành đều rất giàu có. Mặc dù là chết, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cùng bảo vật của mình cùng nhau ngủ sai. Lý mộ bây giờ hoài nghi có liên quan long tộc đều rất giàu có có phải có người bịa đặt hay không sưng tâm nghèo tới mức chỉ có lại hình dáng của nàng thôi Ngao Thanh cũng không có mấy món bảo bối ở trong động phủ của long tộc vô danh này thế mà cũng rỗng tuết chẳng lẽ có người trước đó đã từng đến rồi sao Lý Mộ nhìn kỹ chưa có phát hiện dấu vết người từng tới cũng có khả năng nhất định gã mang bảo vật đặt trong cái hồ thiên không gian bình thường mà nói Cường giả thượng tâm cảnh chết, hồ thiên không gian của bọn họ sẽ ở lại tại chỗ, theo không gian dao động mà dao động. Lý mộ có thể đánh cường một gián, hắn lấy ra cây trường thương kia, sau khi bị dẫn đủ pháp lực, hung hăng đâm về phía hư không của đỉnh đầu. Cái chỗ mũi thương xẹt qua, trên không xuất hiện một vết rách, mơ hồ từ trong cái lỗ hỏng có thể nhìn thấy một mảng không gian khác. Lý mộ nắm tay của nữ hoàng, bóng người biến mất tại chỗ xuất hiện một lần nữa đã trong một mảng không gian tỉnh mịch, không gian chỗ này so với yêu hoàng không gian nhỏ hơn nhiều cùng với không gian của Lý Mộ khi ở Quyền Tông bị lão giả kia kéo vào kích thước không có khác lắm có thể thấy được cái vị cường giả long tộc này tu di lúc còn sống hẳn là cảnh giới thứ 8 trên mặt đất của không gian phân tán một đống lớn linh ngọc lại đều đã mất đi linh khí. linh ngọc của Hồ Thiên Không gian không thể bảo tồn thời gian dài Không gian muốn duy trì sinh cơ, liền cần có linh khí tẩm bổ. Khi mà chủ nhân không gian còn sống, có thể từ bên ngoài hút vào linh khí. Sau khi mà chủ nhân không gian tử vong chỉ có thể tiêu hao linh khí ở bên trong thôi. Chương 952, một mũi tên. Linh Ngọc đang dược pháp bảo dưới tình huống không có bất cứ thi thố bảo hộ gì. Linh khí trong đó dần dần xói mòn, trở thành phế phẩm. Lý Mộ nhìn Linh Ngọc. Pháp Bảo đầy đất đã mất đi linh khí, trong lòng vô hạn tuyết núi. Linh Ngọc vừa chạm đã nát rồi, Pháp Bảo cũng chỉ có thể nấu lại để mà đút lại thôi. Lý Mộ cũng không có lãng phí, mang Pháp Bảo này thu lại, tài liệu rèn Pháp Bảo còn có chỗ dùng được đến. Khi mãn thu hồi một cái cung, động tác trên tay của Lý Mộ khựng lại. Trong cái cung này, thế mà ẩn chứa một luồng linh khí, cùng Pháp Bảo khác, linh khí đã mất hết, hình thành đối lập rõ ràng. Pháp bảo ở dạng cung, ở giới tu hành rất là ít gặp. Lý mộ tùy tay kéo dây cung, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay tại cái giờ khắc này, pháp lực trong cơ thể của hắn bị cái cung này rút ra hơn phân nữa. Cây cung trong tay của hắn tỏa ánh sáng vàng chối loại. Trên đó, thế mà lại ngưng tụ ra một cái mũi tên hư ảo. Không chỉ có thế, pháp lực trong cơ thể của lý mộ còn đang cuồng cuộn không ngừng bị hút vào trong cây cung chu vũ cảm nhận được lực lượng quỷ diệt thiên địa ở trong mũi tên đó lập tức nói buông tay lý mộ buông cái tay kéo dây cùng một tia sáng vàng bắn ra trực tiếp xuyên qua vách ngăn của hồ thiên không gian trên vách ngăn không gian xuất hiện một cái hố đen hơn nữa đang cấp tốc mở rộng chu vũ cầm lấy cổ tay của lý mộ nói không gian chỗ này sắp sụp đổ rồi đi máu ngay sau đó bóng dáng của hai người dịch chuyển mà ra xuất hiện trên không của mặt biển. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, hồ thiên không gian sụp đổ cũng không phải là việc nhỏ, nếu bị cuốn vào không gian loạn lưu, hắn và nữ hoàng hôm nay sẽ là một đôi nguyên ương số khổ độ. Hắn cúi đầu nhìn, trên biển lớn vốn bình tĩnh xuất hiện một cái dòng xoáy thật lớn, đường kính dòng xoáy mấy chục dặm, dù số cá tôm đã bị cắn nuốt, pháp lực trong cơ thể của hắn 10 phần không còn một, cảm giác được sự trống trải thật sâu. Lý Mộ nhìn cây cung trong tay, thân cung giờ phút này không có phát ra ánh sáng vàng nữa, khôi phục nguyên dạng. Trên đó, lấy lông ngữ khắc hai chữ, tựa như là cung tên. Lý Mộ sau khi mà phân biệt thấp giọng nói, xạ nhật. Một buổi tên đánh sập hồ thiên không gian, Lý Mộ chưa bao giờ gặp pháp bảo quy lực như vậy. Đây tuyệt đối không phải là thứ trình độ luyện khí hôm nay có thể chế tạo ra được. Ngay cả trong thiên thư của Bắc Tông, Cũng không có ghi lại, quy lực bảo vật này còn trên cây thương kia của Ngao Thành. Cung này tiêu hao đối với pháp lực quá lớn rồi, lấy pháp lực của Lý Mộ, căn bản kéo không có ra cung thứ hai. Mặc dù vừa rồi, một mũi tên đó không phải là toàn bộ quy lực. Ở dưới nữ hoàng nhắc nhở, Lý Mộ sớm đã chặt đứt pháp lực. Cung tên xạ nhật, quy lực này trái lại đã không làm thất vọng cái tên này này vốn chỉ là lý mộ cùng với nữ hoàng khi mà dạo chơi đáy biển vì nhàm chán mà tìm việc làm lại không ngờ lúc ấy từ trong tay của tang cổ đạt được một cái ngọc giản bình thường thế mà có thể thu hoạch lớn như vậy gần có thương của ngào thành xa thì có xạ nhật cung nếu gặp một vị trong u minh tam lão lý mộ có lòng chém giết lão được rồi hồ thiên không gian đáy biển sụp đổ hình thành một cái dòng xoáy hỗn loạn Qua thời gian rất lâu mới tiêu tán. Nữ hoàng ra ngoài một chuyến cũng không có dễ dàng. Nàng chính là thời điểm nổi lên ý hàm chơi. Vừa lúc Liễu Hàm Yên và Lý Thanh bế quang. Lý mộ không có chuyện gì quan trọng liền mang nàng nhìn khắp nơi. Nơi này cách Nam quận không xa cũng rất gần với Bắc Bang. Chu Trọng đã từng nói Bắc Bang có dấu dết người trong ma đạo hoạt động. Lý mộ vừa lúc đi qua tìm hiểu một chút. Bắc Bang Kim Cương Sơn Hai bóng người vừa mới hạ xuống, liền từ trong một tòa đại điện bay ra một bóng người. Chu Trọng nhìn nhìn Lý Mộ cùng vị nữ hoàng biến thành thượng quan ly hỏi: "Lý đại nhân và thượng quan thống lĩnh, sao lại tới chỗ này?" Lý Mộ nói: "Người trước đó dạy ngài nói, Bắc Bang có người của Ma Tông quấy phá, gần đây tình huống thế nào rồi?" Chu Trọng nói: "Không có thể lạc quan, đám người của Tang cổ ở Bắc Bang tiêu diệt một ít thám tử của Ma Tông." bắc Bang thì tạm thời yên ổn Nhưng mà Hoàng Thất Thanh Quốc Trung ương Bang Mấy tháng qua Liên tục có động hướng Tựa như đang tính kế cái gì đó Ta hoài nghi bọn họ Đã liên hợp với Phật Môn Tam Tông Nếu Hoàng Thất Thanh Quốc Thật sự liên hợp với Phật Môn Tam Tông Như vậy bắc Bang quả thật công chút phiền phức Thanh Quốc Là nơi Phật Môn khởi nguyên Hoàng Thất Thanh Quốc Cũng luôn có liên hệ chặt chẽ với Phật Môn Niết Tông, Khổ Tông, Ngôn Tông thực lực sắp sĩ với tầm tòng mỗi một tông đều có một vị tôn giả cạnh với thứ bảy nếu mà bọn họ liên thủ chỉ dựa vào chu trọng và yêu thi lý mộ đã để lại chỗ này căn bản không có ngăn được rồi cũng đã đến rồi không bằng triệt để giải quyết nguy cơ bắt bang rồi sẽ đi trong lòng quý mộ làm quyết định nói với chu trọng chúng ta sẽ ở chỗ này mấy ngày chu trọng gật đầu nói với tàng cổ chuẩn bị một căn phòng cho lý đại nhân cùng với thượng quan thống lĩnh đi lý mộ ho một tiếng nói chúng ta là hai người đó chu trọng nhìn hắn hỏi các người cần hai phòng sao lý mộ nói đương nhiên rồi chúng ta không phải là loại quan hệ đó nhưng mà hai phòng tốt nhất ở cùng một chỗ đi ta cùng với thượng quan thống lĩnh còn có chuyện quan trọng thương lượng dù sao vừa mới đâm thủng một tầng cửa sổ giấy mỏng manh với nữ hoàng Quan hệ từ nắm tay không có dễ gì tiến bộ đến ôm eo. Cách cùng ở một phòng còn rất xa. Ở phòng mình một lát, Lý Mộ đã tới phòng của nữ hoàng. Nữ hoàng ở trên giường quanh chân tu hành. Lý Mộ ngồi bên cạnh, một tay chống má nhìn nàng. Sắc mặt của chu Vũ dần dần đỏ lên, sau đó mở mắt tức giận hỏi. Nhìn đủ chưa? Lý Mộ cười với nàng nói. vĩnh viễn không có ngắm đủ đâu. Chú Vũ lường hắn hỏi, người trước kia có thường xuyên dùng cái lời như vậy để mà lừa nữ nhân khác hay không vậy? Lý mộ nói, ta thề đây là lần đầu tiên luôn. Yêu đương có loại chuyện này, Lý mộ đúng là chưa có từng trải qua bao nhiêu lần. Cùng liễu hàm yên, âm dương hút nhau, củi khô bốc cháy, khi còn chưa bày tỏ cõi lòng đã không có tách nhau ra được, hận không thể ngày đêm làm bạn. Cùng Lý Thanh đi qua tầng tầng đau khổ, tất cả đều trong không lời. Cùng dữ quyển cơ, đây là một sự sỉ nhục lý mộ không có muốn nhắc tới. Cùng nữ hoàng trải qua cái điều trước đây chưa bao giờ có, như là hai nam nữ mối tình đầu, thân cận, mang tính chất thử, quá trình trong đó lại ngọt ngào, ấm áp. Chu Vũ cuối đầu nói, Ngươi, đừng có nhìn nữa, Ngư, ngươi đã khiến cho ta không có thể tĩnh tâm để mà tu hành đó. Các bạn...